các bạn đang nghe tại đọc audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đã bắt đầu bước sang một tuần làm việc mới. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống và trong công việc. Còn bây giờ trong buổi tối cuối đầu tuần ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung tập số 7 của bộ truyện Hậu Lê du hành ký của tác giả Hoàng Nam, tập số 7. Và lần nữa xin được cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung Tập số 7 có phần diễn đọc của định soạn. Dị Thảo cảm nhận bức bách từ đồ án bắt quái, trong lòng cả kinh cốt dùng lời lẽ để uy hép trần kiên. Nữ nhân của ta không phải là kẻ yếu đuối, cốt ra khỏi người cổ nàng Trần Kiên liền hét lớn, lại vận thêm cương khí thổi phúc trận đồ án bắt quái thả ra nhiều linh hợp hơn nữa. Vừa rồi hắn nhận thấy đồng từ của Hoàng Linh lé lên thần sắc. Hắn biết phía sâu trong tiềm thức Hoàng Linh đang đấu tranh. Ngay khi nhận ra điều đó Trần Kiên đã hạ quyết tâm, hắn muốn một đòn quyết định ép cho dị thảo phải từ bỏ thân thể của Hoàng Linh. Khốn kiếp! Dì Thảo liền hét lớn, nó vốn định chiếm cứ thân thể của Hoàng Linh, thực hiện mưu đồ trong ngoài công kích đám người của Trần Kiên. Nhưng không nghĩ tới Hoàng Linh lại kiên cường đến vậy, từ lúc bị phong ấn vẫn không ngừng đấu tranh. Giờ đây dì Thảo cùng lúc bị Trần Kiên Hoàng Linh trong ngoài công kích, sức chịu đựng của nó đã vượt quá giới hạn. Ngay sau tiếng hét vừa rồi toàn bộ thân thể của Hoàng Linh run lên bẩn bật hai đầu gối xuống đất miệng không ngừng nôn mừa để trong miệng của nàng một sinh vật gớm gếc lao vọt ra dùng tốc độ rất nhanh nhắm mặt nước đen mà lao xuống yêu nghiệt ngay còn đình chạy trốn hay sao Lý Phượng từ đằng sau lao lên dùng chẳng hạt khuất mạnh lên thân của sinh vật nọ một tiếng kêu dết vang lên thân thể của sinh vật kia bị đánh ngược trở lại đằng sau Trần Kiên nhiên đắ trở sẵn thuần thấy vùng kiếm gỗ chém đứt đổii nó Ngay khi dị thảo thoát ra, thì lớp phòng ấn vây khốn hồn phách của Hoàng Linh cũng tàn biến. Hoàng Linh chiếm lại được thân xác của mình. Hiện tại nàng đang quỳ trên mặt đất không ngừng nốt mửa. Những chất dịch nhầy hôi thối, màu rêu xanh đang tuôn ra khổng ngớt. Nàng sao dối? Sau khi đem phù hòa đốt sạch dị thảo, Trần Kiên tiến về phía của Hoàng Linh quan tâm rồi hỏi. Sau một hồi vật vã Hoàng Linh cũng đỡ hơn Nàng đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn Trần Kiên Sâu trong đôi mắt đó là rất nhiều điều muốn nói Cả hai nhìn nhau hồi lâu không nói được lời nào Thế nhưng trong nội tâm cả hai đều hiểu rõ tâm ý của đối phương Hoàng Linh tỉ Lý Phượng khóc nức nở chạy tới ôm lấy khuôn mặt của Hoàng Linh sợ nắn Nhìn khuôn mặt của Hoàng Linh không còn gây sợ như khi nãy Lý Phượng vui mừng lại càng khóc to hơn Tốt quá, tốt quá rồi. Đứa nhỏ ngốc, muội không nhìn ra đó chỉ là ảo giác do mê hương gây ra sao? Trần Kiên từ khi giải thoát được cho Hoàng Linh tâm trạng cũng tốt hơn, cười cười mà nói Phải rồi Hoàng Linh có phải bên trong hắc vụ của nàng đã bị dị thảo khi chấm lấy thân thể hay không? Như nghĩ tới điều gì Trần Kiên lại hỏi, thế nhưng Hoàng Linh còn chưa kịp trả lời. Thì từ phía sau lưng mấy người mấy tiếng hét thảm thiết vang lên. Trần giật mình quay đầu lại nhìn, trong lòng tự trách bản thân vui mừng quá đắc quyên mất, vẫn còn một quỷ thi tu vi cường đại ở phía kia. Không dám chậm trễ, hắn để cho Lý Phương ở bên chăm sóc cho Hoàng Linh, còn mình thì chạy như bay về phía đám sư đồ Sên Đăng Thiền sư. Hiện tại đám đệ tử của Sên Đăng Thiền sư đã chết mất 5 người. Những người khác cũng bị xích sắt trên tay của quỷ thi đánh cho bị thương, suy yếu nằm trên mặt đất, duy chỉ có Sơn Đăng Thiền sư là vẫn chủ vững trước những đòn tấn công điên cuồng của quỷ thi. "Thiền sư, người không sao chứ?" Trần Kiên vừa tới nhìn thấy áo cà sa trên thân của Sơn Đăng Thiền sư rách nát, máu tươi thấm đầm vài áo hoàng sợ mà nói. Sơn Đăng Thiền sư hai mắt sáng như dao, lắc đầu mà đáp, "Lão nạp vẫn còn đánh được." Trần Kiên tu vi của kẻ này lợi hại, người phải hết sức cẩn thận. Trần Kiên gật đầu cái đó cùng Sơn Đăng Thiền Sư trước sau công kích quỷ thi, nhất thời linh phố bay múa, linh khí ngập trời từng tiếng gạo thét giống dần của quỷ thi như là tô điểm thêm sự quyết liệt của một trận sinh tử chiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net